Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì chị khẽ mỉm cười Trước sự chu đáo của bạn Xong hồi đi ngoài phố Để dò la địa chỉ Rồi chơi xe máy Chờ hai cô gái liền rẽ vào một con ngõ nhỏ Vào đến trong ngõ Cái cảm giác tĩnh lặng êm đềm thật yên ả Khác hẳn sự sống sô bầu tấp nập ngoài kia Lúc này bầu trời đang gần về chiều Mặt trời đã lần trốn gần Chọn một ngày rồi Mà chưa thấy lo ràng Đang mãi biết quan sát cái ngõ nhỏ yên mình ấy Thì vì bỗng cảm nhận Thấy như mắt mình vừa bỏ qua một thứ gì đó Ngoái đầu lại phía sau Kiểu Vy nhận thấy có một chút gì đó rất minh mang Mà cô không thể nào diễn tả được Đến nơi rồi Giọng lưng đào nói to Làm vi khẽ giật mình Đã đến nơi này rồi ư Chỉ một Vy là một căn nhà nhỏ nhỏ có vẻ cũ kỹ Một căn nhà được nằm cuối con hẻm thơ mộng êm đẹp Bên thèm nhà Còn có mấy chậu hoa Đang bắt đầu lụi Phía ngoài có giàn hoa leo Bên cái cổng sắt cũ ký Đang bắt đầu han dị Khung cảnh đang yên ắng từ giọng lương đào cất lên phá tan sự im lặng Anh Lâm ơi Lương đào gọi to Tiếng gọi và dứt Thì thấy bóng lai lầm Loáng thoáng bên trong Vừa nhìn thấy hai cô gái Đai Lâm vội bước ra Rồi anh đưa tay lên gãi đầu Của phần ái ngại Chào hái cố Miệng Lâm nhoẹn nụ cười Nhưng qua nét mặt Kiều Vi với lương đào Có thể nhận thấy rằng Anh cũng đã suy sụp rất nhiều Cũng giống như Kiều Vi Sau cái chết của Tôn Ngãi Đai Lâm cũng cảm thấy Mình là người có lỗi Nếu như anh không hành động Theo cảm tính Thì Tôn Ngãi đâu có chết Chỉ vì hành động vội vàng đó Mà suốt nhất nữa anh cũng không thể giữ được cả tính mã của mình. Nhưng cũng có thể thông cảm phần nào cho hành động của anh ấy lúc này? Lúc ấy. Bởi trong thời điểm đó, anh vẫn luôn cho rằng trên núi trùng phong còn có một người khác và người ấy có thể chính là kẻ đã gây ra vụ việc cánh tay đẫm máu treo trên vách đá kia. Tuy anh vẫn luôn an ủi kiểu vi về việc ai là người chủ nhân của cánh tay ấy, Nhưng trong lòng anh, vụ việc đó dường như anh cũng đã có một kết luận cho riêng mình. Lương đào và Kiều Vi theo chân lai lầm bước vào trong nhà. Lối vào nhà phải qua một đường cổng dài với hàng gạch lát đã xanh diều ẩm mốc. Và đến bên hiền đặt vào mắt Kiều Vi và Lương Đạo không chỉ có vài chậu hoa giống hai cô vừa nhìn thấy từ ngoài cổng, mà trong này còn có rất nhiều những chậu hoa đã lùi khác. Được xếp đầy bên thềm nhà Tiếp tục đặt chân vào bên trong Căn nhà thật đơn sơ giản gì Những đồ đạc trang trí Dường như đều đã rất cũ kỹ Quan sát một lượt Rồi lưng đào khẽ hỏi Bố mẹ anh đâu rồi anh Lâm Tay vừa giọt nước mời hai cô gái Lai Lâm vừa trả lời Tôi ở một mình hai cô ạ Cái gì mà suốt ngày Tôi với cô Anh không thể thay đổi Kiểu cách xưng hô nào nghe chịu mỹ hơn một chút hay sao Nghe lương đào nói vậy Kiểu vì điếc về phía lương đạo Nhưng chỉ thấy lương đào tùm tìm cười Trước sự ngại ngùng của Lai Lâm Vậy tôi phải xưng hô như thế nào cho phải Lương đạo đồn quan nói dòng tinh nghịch Hãy xưng hô Với bọn em như anh vẫn thường xưng hô Với bạn gái của anh ấy. Như vậy có được không Lai Lâm lại đưa tay đến gái đầu Với bẻ mặt ngại ngủ Nhận thấy cái bẻ mặt Lai Lâm thật lố bịch Kiểu Bì bị cũng khẽ cười cô nói Thôi Đào Cậu còn chêu anh ấy nữa Anh ấy ngại chạy vào trong Thì sẽ chẳng còn ai tiếp chúng mình đâu Thôi được thôi được tôi sẽ không chêu ấy nữa Lương Đào vui vẻ chấp nhận Rồi nhìn sang Lai Lâm câu hỏi tiếp Thế sao Anh không ở cùng bố mẹ Anh muốn sống tự lập à Không thấy Lai Lâm nói gì Mà chỉ thấy anh hơi cúi đầu Ánh mắt như có chút buồn Sao vậy anh Lâm Kiều Vi gặng hỏi Mà cô thấy lòng mình Như cũng đang chịu nặng theo Hai cô đi xuống đây với tôi một chút nha Vâng anh Luân Đào vui vẻ đồng ý Theo chân Lai Lâm Hai cô gái đi cắt qua Một khu vườn nhỏ rụng đầy sát hoa Rồi lại Lâm dừng chân lại Trước một ngôi nhà nhỏ bé Ở nơi cuối góc vườn có vẻ cổ kinh sang lâm lại dẫn chúng em đến đây kiểu vì ngườiác hỏi mà không thấy la Lâm trả lời anh chỉ khẽở nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện